Tháng hoài mau cứ gửi đi mấy lần Đời hồi ấm chưa thay Em ơi nhớ rằng đây Còn có anh đêm ngày Hằng thương nhớ vơi Ngày đi người đã hứa Toàn những lời chan chứa Còn hơn gió hơn mưa Mồi tuôn một lần thứ nghe nghe triền dư gió nghe niềm ước mơ Nhưng em vắng hồi đã người xưa ngày lần đêm mong chờ tình yêu nói sao thừa. từ lâu đánh xá vàng đời trăm ngàn cây đắng thôi em biết hay chăng? Sao em phù lòng Ngày xưa em còn nhớ Nàng tố thì bồng con ngóng trông Thời gian đã hoài con Người thành đá ngàn kiếp yêu thương chồng Ngày nay anh nào thấy Lòng chân thành của tình thế nhân Tìm đâu trong tình yêu Được bên lâu để kiếm sau không sầu Anh mơ ước làm sao cho tròn mỗi duyên đầu Đẹp lòng em yêu dâu Xưa trước nước chàng ngủ Đừng đắng cay dài dầu Chờ ô thước băng cầu Còn anh tự xa cách Làm em hơn em trách Thôi em biết cho chàng Mọi môn đời hồi ấm Thêm hóa đành lẽ vong Nhớ thương em gặp nhau thành đá ngàn kiếp yêu thương chờ Ngày nay anh nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân Tìm đâu trong tình yêu đường bên lâu Để kiếm sau không sầu anh Mơ ước làm sao Cho tròn mỗi duyên đầu Đẹp lòng em yêu dâu Giữa chức nữ chàng ngủ Từng đắng cay dày dầu Chờ ấu thước bằng cầu Còn anh tự xa cách Làm em hơn em trách Hỏi em biết chó cha Mọi món đời hối âm thêm hóa đành lẽ bóng Nhớ thương em ngập